biết là mình có tên trong đám đi đảo và có thể nguy được. Tức cầu đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, mới lắp bắp hỏi lại: mà em chắc có nhảy không đó? Sao anh nghe anh em trong trại người ta sẩm sỉ là sắp có thả nhiều lắm mà." Con ba trẻ môi, thả xuống biển thì có. À, nếu vậy thì cái số của anh nó xui tận mạng rồi. Chà không biết làm sao cho dưới nhà hay. Xui khỉ gì? Sao anh hay tin ba láp quá à? Nói vậy cả trăm người khác Bị đưa ra con đảo thì cũng tại số xui hết sao Thì mình không biết đổ thừa cho ai bây giờ Chỉ còn cách nói là tại cái số Có số hơn xui hay không á, là cũng do em đây nè Em sao lúc nào cũng nói bùng lơn được hết à. Con ba nghiêm giọng nói Em nói thiệt đó Và sở dĩ mà em cho anh hay á, là để bàn với anh một chuyện Tìm cách để cho anh thoát đi Tức câu trợn mắt, rồi ngó xáo xác. Tr tr trốn đây vậy? Cái này là em nói nó giỡn nè. Còn bà không buồn trả lời câu đó, mà hỏi luôn. Nhưng anh có dám mạo hiểm trốn không hả? Ê, không nên đâu à. Còn bà lắc đầu. Xí, cái gì anh cũng nói không nên hết á. Vậy chứ anh để cho nó sách đầu, đầy ra côn đảo, rồi bắn đạp xác xuống biển cho cá mập cá xà nó sực. Như vậy chắc là nên lắm à. Thì ai muốn vậy, nhưng em nghĩ coi. Mình làm sao ra lọ khỏi chỗ thập điện diêm Vương này Cái đó để em lo Ôi như vậy càng không có nên nữa Anh không có muốn em phải liên lưỡi gì anh đâu Phận anh giàu có chết 5-7 mạng cũng chẳng anh thua gì Còn em em như vậy kể như cũng sung sướng hơn người ta rồi Em nha, sung sướng hay không thì kệ mồ em Bộ em dạy lắm sao mà để cho anh trốn thoát Rồi đưa đầu cho tay nó thộp Anh cứ diệt, xác cái thân xác của anh dông đi Mọi việc để kệ em. Rồi em cũng phải dòng nữa chứ bộ dám ở lại chịu trận hả? Ờ, cái thằng cha này sao bư quá Bộ em ngu để cho tụi nó làm khó dễ gì em được sao chứ. Mà, thiệt ghí dầu, sau khi mà anh đi rồi đó, em mà có bị rắc rối lui thôi gì nữa, em cũng vui lòng mà. Chứ em hỏi anh, em quen biết với anh làm chi mà không nhờ cậy gì được ráo trong những cái lúc này. Em tốt với anh quá đổi rồi Anh ở nào để em phải dính vô thêm cái thứ chuyện chết đó Anh chỉ xin em một điều là khi anh ra đảo rồi Em làm ơn kiếm cách nhắn tin về dưới nhà vườn Chà chắc tía má anh ở dưới vườn được tin này Ông bả rầu thúi ruột à, Tuyệt anh chưa có làm được việc gì cho ông bả vui lòng hết à, <cười> Còn cái chuyện tranh đấu cho nước nhà độc lập Anh cũng chưa có làm khí gì nữa Mới trộn rộn đôi chút là bị thộp đầu lên đây Rồi sắp sửa ra đảo để gửi xương ở ngoài Cuộc đời của anh toàn là anh xài lớn Mà không có mua được cái gì cho coi được hết rồi. Còn trối trăng gì nữa thì nói luôn một lượt đi Anh á, sao như con gà chết à Em đã nói không sao hết Em có cách để cho trốn đi em ru Mà anh không chịu nữa hả Thì anh vừa nói đó, anh chưa có làm cái gì nên thân nên hồn hết Vậy mà anh chịu khó nằm ở đây chờ cho tay nó chặt Thiệt nhiều lúc em không hiểu ha Trong đầu trong ốc anh có cái gì ở trỏng nữa Thôi được rồi Để nữa em cho hai bác ở dưới giường biết ngày nào mà tay nó sách cổ anh đem ra bắn ở ngoài đảo Để cho hai bác biết mà cúng quẩy và dỗ chạp cho anh Như vậy chắc anh mát ruột lắm ha <cười> Em đừng nói xiên nói xẻo Nói cay nói đắng vậy làm gì Bộ như vậy chưa đủ rối ruột sao chứ Còn chó còn muốn sống ăn Bậy thay uống hồ gì Anh đây còn cha mẹ Còn anh em còn bạn đồng đội Mà em có chắc là anh đi em được không Và khỏi phải bị lôi thôi gì không Chắc Nhưng rồi nó nghiêm mạch nói thêm Mà có chắc hay không Là cũng tại do nơi anh Anh cứ làm như thường Và tới chừng đó là dông một mạch Chứ cái điệu bộ lăng xăng léo xéo Như gà mắt đẻ cục tác của anh đó Thì chỉ có nước chết sớm Mà đố khỏi còn ngày quả lây cho em nữa Sao em coi rẻ thằng này quá vậy Để bữa rồi em coi Nhưng uh, trừng nào trốn hả em Và trốn bằng cách nào Chứ anh coi bộ ở đây Cũng kiến bò ra cũng cũng khó Bò ra không lọt Nhưng leo ra thì được Đây nè Anh liếc mắt nhìn Chỗ uh, nóc về nhà bộ bếp coi Chỗ đó anh có thể leo lên Nhảy phúng ra ngoài dễ ợt Tức cầu ngoái cổ Nhìn lăm lăm về phía ấy Thấy vậy Còn bà Lý Trinh Đá vào ống quyền của anh ta Coi Mới nói đó Mà anh cũng ẩu rồi à Anh nhìn len len không được hay sao Và phải ngó thiếu điểm rước con người ra vậy Ờ chỗ đó coi bộ được đó Nhưng, nhưng sao tay nó không có rào Một lớp dây kẻm gai cả Bộ muốn lắm hả Thì anh nghĩ coi, trên này là nhà của ông hai chế bộ Chỗ nhốt mấy thằng tranh nội ở dưới trại hay sao mà cần phải rào kỹ như vậy Nhưng anh phải để ý, ở hai đầu có lô cốt canh đó ngang cha như vậy mới ló ra tụi nó hay hết cũng vậy Hay khỉ gì được, phía ngoài dách tuy trống trải Nhưng phía trong này thì anh khỏi lo Vì nhờ có mấy cây vú sữa canh lá, ôm tùm, ve ra trước mái nhà kia Anh chỉ leo lên đó, rồi phóng đại ra ngoài Tới trình đó, đó, dầu ở trên lô cốt tụi nó có thấy và riêng theo thì cũng không kịp. Mà hỡi anh chạy tú kêu trong xóm nhà lá trước mặt thì kể như em đi. Nhưng anh khỏi lo gì hết, á tụi lính canh nó để ý phía mấy dãy căn của tù hơn là ngóng lên ở trên này. Nhất là anh giọt ra và lúc hơi sắp tối trước giờ tập hộp gì trại thì chắc ăn lắm cậu lại liếc trừng về phía mái của nhà bồi bếp, rồi thắc mắc hỏi. Nhưng tụi dưới đất lên trên mái cao tổ trà làm sao leo lên nổi? <cười> bộ nửa em cổng lên chắc à? Anh cứ yên tâm về điểm đó. Miễn làm sao tới, ngày tới giờ em sắp sẵn có cách cho anh leo lên trển thì thôi. <cười> sao tính coi bộ ăn quá vậy? <cười> từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ nghe. Cái gì? Có chắc ăn? Chắc cứng thì em mới làm Chứ bằng không á Thì khỏi đi Nhưng mà nè Anh nghe em dặn kỹ đây Ở dưới trại đừng có bếp xét cả miệng một lời một tiếng nào hết rồi nha Ừ mà Nhưng anh nói cho bác tám biết sơ sơ được chứ Bởi vì anh cũng phải tự biệt bác Thôi đi cho tôi xin đứt cái chuyện đó đi Anh mà hở môi rồi cho bác biết Thì anh chết sớm à Bác cũng có tên trong số Bị đưa ra đạo nữa đó nghe Ý trời Bác cũng bị chung một số phận đó sao Vậy mà từ nãy giờ em không chịu nói liền Nói là làm chi chứ Thì sẵn dịp cho anh đi Mình cho bác theo luôn Thôi đi tiếp Thiệt nha Mới căng dặn rằng răng Đấy mà mà anh còn tính như vậy Em nói cho biết nha Bị có anh kẹt cho trọng Nên em mới ráng sức mà lo Chứ thiên hạ thì Em xin chịu thua Em ráng thêm một mình bác tám nữa Không được sao Mình cho bác tháp tụng vô Có tốn hạ gì đâu Bác còn vợ con ở nhà Tội nghiệp người ta à Em nói không được là không được Em cũng biết thương người ta lắm chứ Chẳng phải không Nhưng mà trong trường hợp sống chết này Em nói thiệt nha Em thương anh nhiều hơn và trước hơn ai hết đó Nhiều và trước hơn cả mình em nữa đó Cầu buồn bã, đưa mắt nhìn quanh để kiếm bác Tám Nhưng chẳng thấy bác Tám ở đâu hết Anh ta thở dài, chép miệng than ừ, Tuyệt ở đời có nhiều cái chéo cẳng lũng quá Người đáng được cứu thì lại để cho chết Rồi anh quay sang nhìn con ba với đôi mắt cầu khẩn Em à, đằng nào thì cũng nguy hiểm Vậy em cho bác theo đại với anh đi Để cho có bạn một khi trốn được ra ngoài Y trời, một người mới dễ trốn Bây giờ anh lại tính dắt theo lùm đùm lề đề Năm bảy người nữa Thì đứng xa 10 cái số Tụi nó cũng biết rõ là mấy cha đi trốn Em nói dứt dạc như vậy á Một là anh dược một mình anh Hai là anh ở luôn trong này cùng bắt tám Để chờ ngày đi đảo cho đủ cặp Hai điều đó anh phải lựa chọn một Chứ đừng có nói lặng nhằn gì nữa nha Thì thôi, anh đi một mình vậy Bỗng, anh ta nhớ trực lại điều gì Nên hấp tấp nói liền theo đó. Ờ, ý mà không được em ơi. Cha này sao rắc rối tổ mẹ. Cái gì mà không được hoài quỷ vậy hả. Anh hỏi em nè. Rủ anh đi rồi ở nhà tụi nó nhà bác tám. Mà mà cha bác thì sao. Cái chuyện đó dám có lắm nha. Con ba chán nàng thở ra. <cười> Dầu đó, cho có chắc đi nữa thì. Đành vậy cho biết làm sao. Trời ơi. Cái chuyện thoát khỏi nơi đây nó khó vàng trời. Bởi vậy. Miễn sao anh đi cho trót lột Làm mừng rồi Chứ hơi sức nào mà lo bao đồng thiên hạ nữa được anh đi mà để phiền lũy cho em Rồi bây giờ cho cả bác tám nữa Cái đó thiệt không có nên em à Tụi nó bắt mấy người ở tù Rồi bắt đưa ra đảo Rồi đem đi xử tử Như vậy có nên không Còn mấy năm nay nha Đánh giặc đánh giả Bắn nhau rầm rầm Như vậy có nên nữa không Thiệt nói chuyện với anh nhiều đúc tức Ói máu à Tư cầu chẳng biết nói sao Nên kiếm cách hỏi làng ra À còn điều này nữa nè Một khi anh thoát khỏi nơi này rồi Làm sao anh có đủ giấy tờ Và nếu đi về dưới rủi tây trận xét dọc đường Rồi anh tính sao đây Ở trên này là nước lạ cái Đường đi nước bước một tất anh chẳng có rành Chết ở chỗ đó nữa <cười> Cái đó anh khỏi lo Em đã sắp đặt sẵn hết cho anh Hể mà anh ra rồi Thì có chị Phấn ở ngoài chỉ lãnh phần bao bọc anh sao cho em thấm hết thì thôi Tôi cầu dễ này Trời ơi sao em lại để dính vô của ba ở ngoài nữa Nội mình em đây cũng đủ rồi Chà lo cho con mẹ chủ tiệm quá ha Không phải Phải trái khỉ gì Em biết chị Phấn đã bàn tính đâu đó sẵn hết trơn rồi Anh nó vừa co khỏi cái căn này á thì chỉ rước anh liền Ra tới chừng đó nghe, hai ông bà mặc sức mà muốn làm gì đó thì làm, cứ nói giọng nó hoài à? Thôi, ra ngoài với bác 8 đi. Mà nhớ nghe, không có được hở một cái gì hết đó nha. Ừ cầu lủi thủi đi trả xác hoài sân, kiếm 8. Thấy anh ta ra, bắt tám nhìn anh ta một hồi, rồi cười hỏi. Mỗi khi chú gặp bà, mặt mày chú tươi rối. Còn hôm nay sao lại trù ủ như chim hụt vậy? Bộ bà còn cử nữ chú về cái chuyện bà chủ tìm cây hả Tư cầu lắc đầu, nín thinh. À, hay là bà chị kéo gì nữa phải không? Tư cầu lại lắc đầu. Vậy chứ chuyện gì? Qua coi bộ chú em ăn cơm gạo lướt nhiều quá rồi mà vẫn còn khó tánh Tư cầu chẳng biết trả lời sao, nên chỉ nói cho xui. Chuyện này là chuyện riêng, bá không biết đâu. <cười> chuyện riêng thì lần nào cũng uh, chuyện riêng của chú mày hết uh, mà làm cho qua đây uh, uh, sức bất uh, sang bang. Uh. Rồi bắt liếc xéo tư cầu. Chuyện này qua uh, mong sao cái chuyện riêng của chú mày uh, uh, để qua đứng yên qua một bên uh, thì khỏe lắm ạ uh. Câu nói ấy làm cho tư cầu bứt dứt khó chịu. Anh ta vặn vẹo mấy ngón tay vào nhau một hồi Rồi nói như than thở một mình à, Ông biết trời su đã khiến cho tôi gặp bác trong này làm gì Bác Tám có vẻ không bằng lòng Coi, bộ chú em mày phiền trách việc đó hả? Đã đành rằng có lúc qua càng mũi càng lái chú em thiệt Nhưng lần nào qua cũng mơ ủng hộ chú em hết mình mà Tứ cầu vội đáp Thì đó bác tốt bụng với tôi quá Nên tôi lo quá bác à Tôi làm phiền bác nhiều quá Bác Tám làm bộ cự nợ Chú em mày à, đừng có nói cái giọng đó nghe tôi qua có tật hay nói lốp bốp cái lỗ miệng Nhưng thiệt tình qua thương chú em mày lắm à. Và qua chẳng thấy có cái gì phiền ráo à. Tức cầu dợp nói nữa Nhưng bác Tám đã xua tay Qua không có nghe thêm tiếng nào nữa đâu ạ Thôi Sẵn tay chú mày khô sạch, chứ qua mới đi tưới kiến nên ướt chèm nhẹp hết à. Chú mày làm ơn đi gói cất dùng ba cái hột ngái qua để phơi ở trên bậc thềm đó. Lấy giống ngại quý đó để dìa dưới trồng một hàng trước nhà qua đó chú em. Tư cầu đứng ngó chân chân bác tám một hồi. Môi anh ta mấp máy, như muốn nói một điều gì đó lắm. Nhưng rồi anh ta lại cúi đầu, lùi thủi đi ra chỗ bác tám để phơi mấy hột ngải bông giống. Đến nơi, tư cầu từ từ ngồi xuống dưới bậc thềm một cách gần như là thành kính. Rồi chậm chãi và trịnh trọng gói mấy cái hột ngài lại. Như gói một di vật quý báu nhất trên đời. xong xuôi đâu đó, tư cầu đứng dậy, quay lại nhìn bác tám. Bác vẫn thản nhiên tiếp tục tưới mấy hàng bông kiểng. Rồi anh ta liếc mắt nhìn về phía nọc nhà bồi bếp. Cái khoảng trời xanh xanh và lồng lộng ở ngoài kia ấy. Tuy tối cần cho mạng sống của anh ta, nhưng quả thật không có chút gì hấp dẫn hết. <cười> tên nhà ông Quan Hai để lo việc quét nước vôi lại tường vách chi ấy. Vì có thêm đông người làm nên khung cảnh trước nhà ông Quan Hai trở nên ồn ào rộn rịp chứ không vắng lặng trống trải như mọi khi. Và điều đó càng làm cho Tư Cầu thêm sốt ruột. Mới rồi đây, con ba có nói cho Tư Cầu biết là nên chuẩn bị tinh thần cho sẵn sàng để chờ dịp thuận tiện là xung liền vào cái dịp ấy. Theo như con ba đã căn dặn đó thì cũng rất gần kề Nay thích người ở dưới trại lên thêm để làm lao công trên này Tư cầu bắt đầu lo thêm Mọi khi lẻ tẻ một vài người thì còn dễ Chứ bây giờ đông quá Và tư cầu có cảm giác là ai ai cũng soi mói nhìn tới mình hết Mấy lần anh ta định tìm con ba để hỏi thăm về việc đó Nhưng chẳng thấy con ba ló mặt ở đâu cả. Mãi đến chiều, trong lúc anh ta sách nước ra tưới bồn bông ở phía đằng trước biệt thự, thì đã thấy con ba đang đứng ngắm nghĩa mấy cụm lài mới trổ đầy bông bút. Tư cầu sách thùng nước lại, tưới cây kiểng ở đầu đằng này, rồi đi lần lần đến trước chỗ con ba đang đứng. Không nhìn về phía con ba, tư cầu vừa tưới nước, vừa hỏi nhỏ, Chà ja, tự hổn rồi đi đâu mất tiệc vậy Còn bà thàm nhiên đáp Thì gần tới ngày đó rồi nên em phải lánh mặt gắt mới được Gần ngày đi của anh nên em muốn đề phòng cẩn thận gì mà Tôi cầu ngó về hướng mấy anh em lao công Đang quét nước vôi Gần tới ngày mà thiên hạ rần rần ở trên này như vậy Làm sao mà thoát cho êm được Cái đó mới càng dễ thêm đó Thiên hạ có trộn rộn như vậy Thì mình làm cái gì mới không có ai để ý Chứ nếu leo teo vài người Dễ lộ lắm anh à Nhưng còn cái vụ leo lên mái nhà kia nữa Bỏ em quên lưỡng chuyện đó rồi sao <cười> Chứ anh không thấy Có mấy anh em lên trên này sơn phết tường đó làm sao 5-7 cái thang đó thiếu gì Và chiều chiều trước khi về trại Họ dựng sắp lớp ở phía sau nhà bếp đó Ờ, phải <cười> Bị anh lo cái chuyện đông người rần rần mà quên phức chỗ đó Thiệt may quá em ha May khỉ gì Chính em đã biểu Ông hai cho Sơn phết lại nhà cửa Đối với bộ không hả Đó anh coi Cái gì em cũng tính trước hết à. Em thiệt giỏi khó ai bì kịp Nhưng cái giỏi đó chỉ có xài riêng cho một mình anh thôi Thì uổng quá Phải chi... Còn bà không muốn cho anh ta dài dòng thêm nữa Như vậy bữa nào anh ra đi cũng được hết Hay là mình định giao chiều chiều mai hả anh? Tư cầu đặt thùng nước xuống đất Sao góp dữ vậy em? Còn bà câu mày rồi cười nói <cười> Anh làm như anh cùng bệnh rỉnh ở đây lắm vậy Chắc không phải vì em và Vì đủ thứ hết trọi Mình nhất định vào chiều mai nha Sao cũng được Anh này thiệt là kỳ á Anh làm như em á, ép anh trốn đi vậy à Thôi để em ra dặn trước mọi gì cho chị Phấn Và sáng mai thế nào á, em cũng gặp anh lần nữa Và là lần chót á à. Mà anh á, ráng nhìn giữ cho tự nhiên như thường á Từ đây cho đến chiều mai Nhất là đừng có thố lộ một ly một chút gì cho bác Tám biết à nghe Căm dặn xong, con ba bò đi vào nhà Sau, nhân lúc tư cầu đang lau gạch bông trên nhà một mình Con ba lèn đến, bảo anh ta Xong xuôi hết rồi nghe anh Tư Chiều nay trước khi mà tập hợp về trại Anh Liệu lúc mấy anh em khác đang lưu bu tắm rửa Anh leo lên mái nhà rồi, phóng ra ngoài Có chị Phấn chực sẵn ở ngoài Với mấy bộ quần áo khác để anh thay đổi liền Chứ anh cứ giác bộ bà ba đen này đi ngờ ngờ ngoài đường ngoài phố Đố khỏi có bị thiên hạ chú ý đến à Chà, rắc rối quá Thì có gì đâu Chị Phấn đã mua sẵn một bộ quần tây áo sơ mi Và một đôi xăng đan theo ni cỡ của anh Anh ra ngồi sọt cho liền Cho nó có vẻ người ở chợ búa một chút Chứ để đầu cổ trồn bồn như vậy sao được Dạ nha, đi kiếm cái lưỡi làm Cạo dùng râu ria kia cho nó sáng sủa mặt mày Và bánh trang chút coi Được rồi mà Cái gì mà được Em nói thiệt chứ không phải em nói giỡn đâu nghe Đây nè Em còn chút đỉnh tiền nè Anh cầm lấy để xây xài Và một khi mà ra ngoài đời Thế nào chị phấn Chị cũng đưa thêm nữa Thôi Phần em như vậy kể xong Em chỉ giúp anh được có bao nhiêu đó Tức cầu đầy tay con ba lại Ý trời Em giúp anh vậy biết đời kiếp nào Anh trả ơn cho được Còn số tiền này đó, em cất vô đi Anh không có nhận đâu Em xài lớn Còn anh dông về dưới vườn Thì có tiêu pha gì đâu Với lại ra ngoài đã có cô ba chủ tiệm cây rồi Con ba vạch tuổi anh ta ra Bỏ sắp giấy bạc vô trong ấy Thì cứ cầm lấy đi Nếu dư giả nhiều Thì làm vốn cưới vợ khác chứ Chẳng lẽ anh cứ sống một thân một mình hoài vậy à Thôi Giờ phút này mà anh còn đưa qua Đẩy lại Chẳng quá xa Phụ tấm lòng của em lắm sao Tứ cầu cảm động Đưa tay giữ lên miệng tưới áo Mắt nhìn con ba chân chân Và mãi một lúc sau Mới ngập ngừng lên tiếng hỏi Như vậy Bây giờ tới chiều Anh không có còn gặp em lần nào nữa sao Con ba chỉ khẽ gật đầu Rồi biết chừng nào Mình gặp nhau nữa Sau khi anh thoát khỏi ừ. nơi đây rồi Anh hỏi chuyện xa dời quá Làm sao trả lời được Nhưng chắc Là còn ừ. lâu Như vậy kể như anh khó lòng gặp lại em Một lần thứ hai nữa <cười> Cái đó Cũng không chắc được nữa Đó anh coi Hồi hai đứa mình chia tay nhau Ở bến Tàu Nam Giang Có đứa nào học tin rằng Mình sẽ gặp lại đâu Vậy mà em với anh Vẫn đụng đầu nhau lại đây như thường Ờ phải Nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh lắc léo vậy Thiệt anh cũng không có ham à Ja, chưa chi mà đã dở giọng rồi đó ngang Thiệt à, mấy cha nội đàn ông nuôi cho họ mập thay Rồi họ nói trời trăng nghe qua sướng lắm Như vậy nha Một khi mà leo khỏi cái bức tường này á Kể như là hết tình hết nghĩa Phải mà Ra ngói đó có người khác Trời ơi Giờ phút này mà em còn bắt bẻ anh từ ly từng chút như vậy Thì tội anh quá Anh mang hơn em không hết không có đâu Con ba mỉm cười Nắm lấy tay anh ta Xiết chặt Em nói chơi cho khuây lãng vậy mà Chứ chẳng lẽ bây giờ Hai đứa mình ngồi ôm nhau khóc sao Cái chuyện đó ở đây Kẹt lắm Chứ là em cũng không ưa Cái lối chia ly Phật đèn màu để xuống 20 câu giọng cổ ấy Em sao lúc nào cũng giỡn được hết à Còn cái việc mang ơn thì dễ mà Khi nào về tới dưới á, Và luôn cả khi nào mà anh yên bề gia thất Đôi lúc Anh ngồi nghĩ tới em một chút là đủ lắm rồi <cười> Rất tiếc là ông trời ông đặt để ra em lại Không hộp để mà có thể sống luôn bên cạnh anh Tiệt anh nói hoài Em là người đàn bà hiếm có Em hơn người ta nhiều lắm Hơn ở chỗ nào anh nói thử coi hơn, hơn ở chỗ nào anh cũng không rõ nữa Nhưng mà chắc chắn là hơn <cười> Đây nè Hơn ở chỗ là yêu thương anh mà không có làm phiền rộn anh Yêu thương anh mà biết Hạ màng đúng lúc kịp thì có phải vậy không? Tư cầu có vẻ trầm ngâm rồi thẫn thờ đáp Ờ ừ. chắc cũng đâu đó Con ba bước lùi ra sau một bước rồi khoanh tay trước ngực hỏi anh ta Thôi anh cần hỏi em điều gì nữa không? Ừ. Chứ đến chiều nay anh lo liệu lấy một mình anh đã Tư cầu chớp mắt lia và nghẹn ngào đáp Anh biết hỏi em điều gì nữa bây giờ? Ờ em còn ở chỗ này hoài không Còn bà lắc đầu Chắc là không mọc rễ luôn ở đây đâu Một phần á, vì ông hai là nhà binh Nhà tướng Nay ở đây mai đổ đi chỗ khác Hổng chừng Còn một phần khác thì cuộc đời của em Nó cứ lung tung hoài Chắc anh Dư biết mà Chà như vậy sau này muốn kiếm thăm em Thì biết đâu mà lần Ai là em có đi đâu Nhớ gửi ba chữ về dưới giường cho anh biết nha em <cười> cái chuyện thăm giếng đó Em coi bộ còn lâu đó Còn cái việc thơ từ thì Thời buổi này đường xá gì đứt đoạn hết Dẫu em có muốn viết tờ cho anh ấy, Cũng không làm sao mà gửi cho tới tay được Tốt hơn ấy, là mình để tới đâu hay tới đó Thôi Chiều nay anh đi Cho được nhiều may mắn và luôn mạnh khỏe Coi Gáp gì vậy em Em ở đây thêm một chút nữa không được sao Bởi vì đây cũng là lần chót Anh làm như đây là bến tàu Nam Giang vậy á. Và chắc anh cũng quên phức cái chuyện anh là một tù nhân sắp xử dựt ngục rồi á. Thôi, chiều nay nghe anh cứ mạnh dạn ra đang quang mà đi. Và em đã căn dặn điều gì thì anh ráng nhớ kỹ. Và làm đúng ý bon theo. Đó cũng là một cái cách anh nhớ thương em thiệt tình vậy nghe. Con ba vừa nói, vừa chậm trái bước lùi giật về phía trên cầu thang. hả em nhờ anh nói lại chị Phấn á. Để khi nào mọi việc em thấm hết rồi á, em sẽ ra thăm chị, thiệt chị cũng hết lòng lo cho anh đó. Vậy khi ra tới ngoài, anh ráng lo mà trả ơn cho người ta. Thôi mà em. Con bà tay vịt lan can tầng lầu, tay đưa lên vẫy chào. Chuyến này anh đi cho hơn hoàn toàn nghe. Và bây giờ thì em lên trên lầu luôn à. Nói xong, cô chạy thẳng một mạch lên trên. Tứ cầu vội giơ tay ra phía trước như muốn giữ lại và lắp bắp kêu lên em ba, em ba. Chợt nhận thấy có tiếng gọi của mình hơi to và con ba cũng đã đi lên khuất. Tư Cầu đứng sững ở đó, nhìn chân chới lên phía trước. Cầu thang lầu bỗng trở nên trống và dài thượt một cách lạ lùng. Tiếng rầm của cửa bên trên đóng lại làm cho Tư Cầu vừa giật mình vừa thấy đau nhói ở trong tim. Và tưởng chừng như Đó là một tiếng vang của đôi cánh cửa quá khứ khép chặt lại đời đời trên hình ảnh của con ba. ông đã bắt đầu nghỉ làm để chuẩn bị về trại. Thí Tư Cầu đứng thẫn thờ một chỗ, Bác Tám quắc anh ta lại. "Làm gì đứng ở như trời trồng ở đó hoài vậy chú Tư? Sao chú hũng lo tắm rửa rút đi để còn sắp hàng về trại ăn ba hủ cơm chứ?" Tư Cầu ấp úng "Dạ tôi hũng có tắm bác Tám à. Bữa nay tôi hy mình hơi có chịu." Bác Tám bước gần lại và đưa tay rờ chán Tư Cầu. Chú em làm sao vậy? Không Đầu cổ mát rưỡi Hay là chú em mày đau bụng à Qua thấy mặt mày chú em uh, Tái mét và nhăn nhó tôi cầu lấp bấp tìm cách trả lời cho xuôi Ờ không có sao mà bác Tôi chỉ thấy trong mình hơi uh, En en vậy thôi Bác cứ uh, lo tắm rửa phần bác đi Bác để thay kệ tôi Bác tắm có vẻ phật ý Coi Chỗ anh em quen lớn thì cần có nhau những cái lúc trái trời trái gió như vậy Chứ cái lúc mạnh giói sớm sơ thì ăn thua cái gì Đây nè qua có hộp cù là con cọp ở đây nè Chú em lấy sức đi coi vậy mà đỡ lắm nghe Tư cầu buộc lòng phải mở nắp hộp cù là Lấy dầu thoa sức qua loa trên hai bên thái dương Xong rồi cầm lấy bàn tay bắt tám ngửa ra Rồi chậm trải Đặt hộp dầu vào lòng bàn tay chai cứng ấy Và cảm động nói ờ, Bác Tám Từ khi bị nạn lọt vô đây May mắn được làm quen liền với bác Tiệc tôi mừng cũng có Mà buồn cũng có nữa Bác Tám có vẻ trưng hừng Coi bố ông ứng hay là bà hành gì Bữa nay chú mày ăn nói gì Kỳ cục không ăn nhầm trên dưới gì hết Tức cầu gượng cười tiếp Mừng gì được có một người bạn già tốt Quá tốt Tiệc còn hơn bà con ruột thịt nữa Bác Tám gật cừu à, Cái đó thì tạm cho là được đi Còn cái chuyện buồn Quá có làm điều gì mít lòng mít bề đâu Mà để chú em phải buồn quá chứ hả Tức câu lắc đầu lía lìa Buồn là buồn khác Chứ không phải buồn trách gì bác đâu Buồn đây là tôi buồn Dị đã lắm lần làm phiền rộn bác những cái chuyện mất dịch mất to gì đâu đâu. Bác Tam nói trận ngang. Vậy mà qua tưởng rồi chú em, mày phiền qua cái gì chứ? Còn cái chuyện chú em nói đó. Ôi. Ăn thua gì Chú em mà đứng vào cái địa vị của qua chú em cũng không có thấy là mừng ngơ được à. Anh em mình quen biết nhau làm đách gì mà không có giúp đỡ nhau được trong những cái lúc ngặt đó. Câu nói ấy Càng làm cho Tứ Cầu thêm bích rứt trong lòng Anh ta sững sờ nhìn bác Tám Rồi nói như mê sàng Ờ phải Anh em làm gì mà không giúp đỡ nhau được Trong những cái lúc ngặt ấy Vậy mà tôi không có giúp được ai hết Cái đó mới thiệt là kỳ Bỗng anh ta cầm lấy tay bác Tám Giật giật mấy cái liền này bác Tám Tôi Tôi tôi tôi có điều này muốn muốn Nói với bác à. Gì nữa đó cha nội À chắc à, sắp sửa rắc rối nữa hả Tư cầu nhìn thẳng vào mắt bác Tán Chút nữa đây à, tôi trốn khỏi nơi này rồi bác Bác Tán trợt mắt nhìn anh ta Rồi bác giáo giác nhìn quanh Đoạn hạ giọng cử nược À bộ à, qua mới nói à, ngọt với chú mày đây rồi Chú mày à, tính làm tới sao sao Lỡ lộn xộn với bà hai à, thì à, còn à, châm tré được à. Bây giờ à, chú mày lại tính cái chuyện à, động trời đó nữa Ê, hey, cái đó là chẳng có êm đâu nghe chú Tư Tư cầu chắc lưỡi Không có phải vậy đâu Tôi muốn rủ bác cùng đi với tôi Mọi việc đã sắp đặt sẵn hết rồi Cùng đi với chú mày à, à thôi, thôi, thôi, thôi, cho, cho, cho qua sinh đi Qua già như vậy chứ còn ham sống lắm trời Không có muốn trách bỏ vợ bỏ con mồ cô đâu à, Ý trời ơi, tôi nói thiệt mà bác Đây nè Và tư cầu kẻ sơ cho bác Tám nghe đầu đuôi câu chuyện vượt ngục nghe xong, bắt tấm cánh môi suy nghĩ một hồi rồi thở dài nói: "Ôi cha cha, cái điều này nó lẫm rẫm mà mà quy ra. Ở lời thì cũng mà chết, ra đi thì bắt nắm lấy tay tư cầu. Thôi, chú em đi một mình đi. Qua ở lại canh đường cho chú em một lần này nữa là lần chót nha. Qua từng túi này cũng gần kề biển lỗ rồi. Chú em còn giúp ít cho đời được." Tôi cầu xuống giọng năn nì Tôi lại bác, bác làm ơn giống với tôi đi Chứ bác ở lại đây tôi rứt ra không có được Rồi cứ trùng trình như vậy hoài rút cuộc Dám chết cả trùng cả đám hết Bác nghĩ lại đi bác Tám Bác còn có bác gái và con cái lùm đùm lề đề ở nhà Bác nên nhớ tới mấy người đó một chút bác à Bác Tám lại thở dài ừ, Đằng nào cũng kẹt Thôi đi thì đi con ra tới ngoài qua không có theo chú em đâu nha mạnh nay n đi này như vậy dễ hơn à coi tôi muốn rủ bác cùng giược ngục là để cùng giống với nhau chơi ra ngoài bác tách đi lang thang một mình tay nó thộp lại thì bà hú chú em mày khéo lo quá qua tôi ở vườn chứ cũng ởảnh cái đất trên này lắm à với lại qua cũng có bà con thân tích ở miệt ở Phú nhuận chú em đừng có sợ qua bơ dơ Sợ là sợ tụi mình ra ngoài còn níu tay nhau Thì dám chết dính trùm lắm đó chú em Chú em có chịu như Hoa nói đó thì qua mới đi Bằng không thì qua quyết thí mạng cũng ở đây Chứ không có thèm nhích đi đâu nữa bước nữa hết Tức cầu vừa lắc đầu vừa lôi bắt đi tôi để nửa ra tới ngoại rồi mình sẽ tính sau Bây giờ tôi coi bộ rộng được ra Tôi leo lên trước Hãy thấy em thì ra hiểu bác nhào theo cho mau nghe Ồ, được rồi, Ôi, cha đi cái điều này quần áo bỏ lại trong trại hết còn khí gì Tư cầu, đứng lại móc túi lấy giấy sắp bạc mà con ba đã trao tặng cho mình lúc ban sáng Ờ, thiếu chút nữa tôi quên mất cái việc quan trọng này nè Đây nè, bác cầm đỡ phần nửa số tiền này đi, để khi ra ngoài có chút đỉnh xây xài Rồi anh ta lại đếm đưa thêm bác Tám hai tờ giấy 100 Bác lấy thêm số này nữa, đẩy liệu mua quần áo khác, tay đổi liền cho giác bộ bà ba móc, cởi đi ngờ ngờ ngoài đường, kỹ lắm đó bác Bác Tám ngần ngừ chưa chịu lấy Chú em chỉ cho qua phân nữa cũng hậu lắm rồi Tư cầu nhất luôn hai tờ giấy bạc vô tay của bác Tám Ấy, tôi còn mối khác có tiền nữa mà, bác quên bà chủ tiệm cây á Bác Tám vừa lấy tiền bỏ vô túi, vừa liếc anh ta cười, nói Lấm đấm vậy mà cũng nhờ cái mấy bà nhiều trong những cái lúc gặt nghèo này hằng chú Rồi như nhớ trực lại điều gì, bác níu tay Tư Cầu hấp tấp hỏi à, Ý quên nữa, à, chú trả có gói bột bông ngải giống lại cho qua, để sánh dịp này qua đem về dưới qua chồng chơi chứ Tư Cầu moi túi, lấy một gói giấy nhỏ trao cho bác Đây nè cha nội, quý gia gì thứ đó không biết nè Nội cái mạng sống của tụi mình đây lát nữa cũng không có biết Còn mất ra sao chứ đừng có nói gì khác nữa <cười> cho để chú em đem về tuốt với nhà chú sao hả Rồi bắt đứng lại nhìn kỹ một vòng chung quanh Được lắm chú Tư à Ở Bốn bề tứ hướng gì cũng êm hết rồi Mấy anh em khác thì mất lưu bu lo dìa chạy Tụi mình liệu khơi đi không thôi trễ rồi chú Tư cầu cũng nhìn chung quanh À, à, khơi thì thôi Tôi tu, đi trước nha bác à, Lên đóng nhà rồi Nhớ coi chừng kỹ nghe chú Tư Điệm Phật à, cho giữ đi chú Rồi bác khấn lầm thầm à, Ông ấy trời Phật Thăng thành bốn cánh Chúa Ngục cùng các cô hồn các đáng à, Đổ mạng cho tôi với chú Tư Nó ra khỏi được phen này à, Tôi xin à, Tôi xin dịa cuốn bột heo Và ăn chay trường bột tháng Ông ấy Trong lúc ấy, tư cầu Mon Man bước lại phía bên hông dãy nhà bồi bếp, xách một chiếc thang mà anh em đi sơn nhà dựng ở đó, đem bắt dựa vào tường. Xong xuôi, anh ta hất hàm hỏi bác Tám và bác này khẽ gực đầu. Yên tâm, tư cầu leo phắt lên mấy bực thang. Đến nửa chừng, anh ta bỗng dừng lại, ngoái đầu ngó lên phía cửa sổ trên lầu, có ý mong tìm con ba một lần cuối. Tấm màn vải xanh lợt đã che kín khuôn cửa sổ từ bao giờ. Tư cầu có vẻ thất vọng, nhưng liền lúc đó, cánh màn trao động và anh ta thấy một nửa mặt của con ba lấp ló một bên kẹp màn vừa được vén nhích qua một chút. Tư cầu nghền cổ lên như để cố nhìn cho kỹ, cho rõ. Một bàn tay nhỏ nhắn thò ra ngoài vẫy nhanh và tấm màn được kéo phủ kín lại như cũ. Tư cầu thở ra một hơi dài Rồi leo thân thoát lên nóc nhà Anh ta mọp sát người xuống mái ngói Thò đầu ra Ngó về phía hai đầu lô cốt Để xem độc tĩnh Đúng như con bà đã dự đoán Giờ này không có một ai để ý đến chỗ này hết Tư cầu bèn dơ tay Ngoác bác tám Bác tám vội vã leo rút lên Làm cho mấy nước thang tre Kêu kèm két Một cách dễ sợ Đợi cho bác tám lên tới nơi, tư cầu bò thẳng ra mé ngoài và buông mình phóng nhảy xuống đất như trái mít rụng. Tư cầu vừa lồm cồm đứng dậy thì một tiếng quát người Ê! từ đằng phía lô cốt vang lại. Ê! Tiếp theo là tiếng lên cờ súng nghe lách làm cho tư cầu thiếu điều cóng chân lại. Anh ta sợ quĩnh, cúi gập người xuống rồi chạy mạng về phía mít cục lùm bụi trước mặt. Một chàng tiểu liên nổ giòn tan Và những mũi đạn bắn tung đất khác lên Đách sau lưng tu cầu Đội non một thước Anh ta cắm đầu cắm cổ Lùi bưa tới Nhưng vừa lúc đó Mấy chàng tiểu liên sau Lại chở hướng về trên phía nắp nhà bồi bếp Nơi bác tán còn bắt kẹp trên ấy Bác nằm sát trên mái nhà Và đạn tiểu liên cứ đua nhau rỉa tới Làm cho các tấm ngói hít bể Rớt như loang sỏi biết ở lại cũng không xong. Bác Tán túng thế quá, điều mạng, bỏ nhanh ra phía ngoài, đúng vụt lên, nhảy bừa xuống. Chân bác vừa chạm đến mặt đất, thì một viên đạn bay tới, xuyên vào bảo vai, làm cho bác nghiêng người xuyết ngã. Bác răng, đưa tay giữ lên cho bị thương. Và trệt tròn Chạy lũi về phía trước Tư cầu nút trong bụi rập Vội lên tiếng theo vác Bác Tám Bác Tám chạy vô hướng này nè Bác Tám Nghe tiếng gọi của tư cầu Bác Tám như hăng hái thêm Phóng về hướng đó Chỉ còn cách 4-5 bước nữa là tới bụi rập Thì mấy phiên đạn cuối của chàng Tiểu Liên rượt đuổi theo Bắc Đen có đã kịp chứng kiến. Tư cầu thế bắt trao người rồi té lật nghiêng qua một bên. Bắc vừa thở hào hển vừa gắng gượng dậy để lùi chạy nữa. Tiếng súng nổ như xé không khí. Lần này, Bắc nắm té nhủi về trước, ập mặt xuống đường và nằm im, không cử quậy gì nữa. Đằng này, Tư cầu chỉ kịp thấy khói bột bông ngài. Trong túi của bắt 8 V văng ra đổ tung té trên mặt đất cao Ôi trời ơi, linh cát chạy nghe rầm rập, tức câu nhìn bắc tám nằm chơ vơ giữa khoảng trống trong một vài giây, rồi hối hả chui lách trong bụi rậm để chạy trốn về phía xóm nhà trước mặt. Và tự nhiên, nước mắt anh ta chảy tràn rự. Cầu vừa mới lùi đầu vô trong xóm, thì đã thấy Phấn hớt hớ thải chạy ra, níu tay anh ta, dắt vô một kẹp kín. Trời đất ơi, em nghe súng nổ dữ quá, em tưởng nó không em rồi chứ, thôi đi theo em chứ mau. tôi cầu lựng khẩn, đứng rị lại, và trách lưỡi than. Khổ quá rồi, mất tám bị tay nó bắn chết rồi, còn đâu nữa, thiệt chỉ còn có một chút nữa là thoát. À. Phấn chân hừng hỏi lại, Ủa, Ủa anh có rủ bác trốn nữa sao? Rồi cô níu tay Tư Cầu lôi đi Cái điều này nha Anh phải rời khỏi cái vùng này liền bây giờ Anh thiệt là hãy cãi trời Cãi đất nó cái gì cũng không chịu nghe hết à Tư Cầu còn dáng ngó ngoái lại Chà học rồi không biết tụi nó có trôn bác nó ở đâu nữa Tiệt là chạy ô mồ mắt ổ mà Phấn tức mình Giật mạnh cánh tay anh ta ra Trôn đâu thì thấy kề tí nữa Hay là anh Còn muốn bệnh rịnh ở đây để cho tay nó làm ráp tới rồi kẹt chết thêm hai ba mạng nữa với anh hả? Anh làm ơn đi mau mau, là đằng kia, phía ngôi mã xưa kia kìa. Và đây nè, bộ áo quần nè, anh đem vô trổng thay liền đi. Rồi em với anh băng qua phía đường bên kia đón xe về nhà. Tức cầu cầm lấy gói quần áo, nhưng còn ngoái cổ lại hỏi. Nhà nào vậy? Phấn xô anh ta đi. Nhà nào cũng được, lo thay quần áo đi cho bộ đứng đổi hoài sao? Tức cầu đành lùi thủi đi quẹo vô ngôi mà xưa. Một lát sau, anh ta trở ra tay bộ đồ bà ba đen cũ. Thấy vậy, phấn cự nở, "Ăn dục bộ quần áo mất tối đó cho em. Sao anh hay tiếc của đời quá không biết à?" Rồi cô ta ngắm nghía tư cầu và nói tiếp, "Ờ, anh ăn bận như vậy coi được đa. Thôi, mình ra kiếm xe đi cho mau anh."